Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng pho xanh dịp, người thả tôi nghỉ ngơi. <cười> Tới nguồn nước, châu nghỉ ngơi san tôi vàng nó oai mồ tâm hồn tôi ai chu ông chăn nuôi tôi tôi chẳng thiếu thốn chi chu dẫn tôi qua con đường vào chính tương trong danh của ngài đạo tôi luôn vững tâm Chân nuôi tôi tôi chẳng thiếu chi Chúa đem cho tôi cả một mâm cỗ cao đầy chu man mọi người và mâm khè đối xưa Sưng dầu Và che rượu đầy ngập tràn lạc Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng kêu thôn chi Chúa ban cho tôi, ân sùng bao sót vương Đi theo tôi suốt đời, mọi ngày vui sương vui Chúa tôi an thư, thời gian vẫn trôi, Thời gian mong nào mãi dài lâu. Thời gian mong nào mãi dài lâu. Thời gian mong nào mãi dài lâu.